Tu hôm xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma hay có thật mới nhất năm 2020. Truyện ma Đôi mắt âm dương của tác giả Minh Nguyễn. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Thầy bà gà lại lên tiếng Còn một vòng nhỏ nam nữa Chỉ có hồn mà không có cốt Nó nói nó tên Thuận Nhờ ba má nó đón nó về Ai ở gần đó cũng nhìn nhau ngạc nhiên tột đồ Một cô trong đó lên tiếng Có, có thằng Thuận Con nhà bà Hai Hòa Năm đó nó chết nước mà không tìm thấy xác Ba má nó buồn quá nên chuyện đi Sài Gòn rồi Chúng tôi không biết họ ở đâu Vậy à Rồi thầy bà gà viết chữ vào Hai cái bài vị tiếp vào đó hai dấu đỏ đưa cho trong của Hiền. Mang hai cái này lên chùa, mỗi lần cúng thì thêm cho nó một phần, coi như là làm phước. Có thắp hương thì cùng dừa tới nó, chứ tội. "Dạ, con nhớ rồi thầy." Mọi việc xong xuôi, thầy bà gà với vợ bắt xe đồ về. Tay bà ấy cứ mân mê hai chỉ vàng lúc nãy Hiền đưa rồi gắt với thầy bà gà. "Ông điên rồi hay sao? Bữa bữa nay làm từ thiện vậy hả? Bảy đặt làm phước nọ kia?" Rồi bài đặt lấy có hai chỉ, công sức bỏ ra biết bao nhiêu. Bà ngu lắm, mình phải lấy tiếng, để người ta còn đến xem cho mình, còn dẫn khách đến cho mình nữa. Rồi thầy bà gà ghé vào tai vợ nói nhỏ. Quan trọng là mình thu phục được thêm quỷ, lại có cái mà sai khiến. Bà vợ béo ngay câu đó rất thấm, nên cứ cười hí hí suốt quãng đường đi. Sau vụ đó, con lệ và thằng lành bị một trận đòn te tua. Tuy thương thì rất thương. Tuy thương thì rất thương nhưng hư là phải bị phạt. Con thấy bà gà cứ tiếp khách mãi không ngơi. 12 năm xuân sẻ trôi qua, con lệ bây giờ cũng đã 17 tuổi, đã thành một thiếu nữ chứ ít gì. Nó rất siêng năng chăm chỉ, đi học xong về là giúp bà nó nhiều việc. Bản nội nó bây giờ sức khỏe cũng không được giống như trước. Này bắt đầu vào vụ nên nó cũng tranh thủ cày lúa cho kịp. Tranh thủ sớm lúc nào là nghỉ ngơi cho khỏe. Lộc, anh lớn của nó thì đi chăn trâu quần đó lành, anh thứ của nó thì theo bạn nó đi chờ dừa rồi khuôn vác cho người ta nữa. Ngài có vẻ chán ngực thật. Tại sao anh lớn lại làm việc nhẹ, còn anh thứ lại làm việc nặng? Cơ bản vì anh lục của nó từ bé đã yếu đuối, lại hay bệnh tật, đôi khi lại tự ti với bạn bè nên sống khép kín lắm, chỉ xem nó là bạn thân duy nhất mà thôi. Bởi nó đi đâu, anh lục nó cũng đi theo nó. Hôm nay trời lạ quá, đang nắng chang chang tự nhiên lại kéo rông, sấm giật đùng đùng. Nó kéo lại cái nón cây rồi ngước lên nhìn bầu trời. "Chiều nay thì lại có trận mưa rông lần năm đây." Thể thì đám mạ nó mới cấy, kiểu gì cũng tiêu tùng. Nhĩ mà chán. Tiếng gọi của Lộc làm nó quay người sang. "Lệ, về thôi. Mưa rông đó. Em biết rồi, còn ít nữa để em cấy nốt, chứ mang về cũng không có tác dụng gì. Lệ đi. Tiếc gì còn ít đó, mưa rông là có sống sét đó." "Dạ, em biết rồi anh Hai." Nói thì nói vậy, chứ nó cũng giáng cầm thêm cho hết đám mạ trên tay, rồi mới chạy về phía của Lộc. Mưa đánh nặng hạt và bắt đầu rơi xuống, nhỏ bộp bộm lên cái nón cây của nó. Lộc ngắm tình hình rồi mới nói với nó: "Thôi, qua trời kia núp đợi đi, qua dông rồi mới về được." Dạ. Lên nhanh chân chạy vào trời nghỉ chớp, phủi phủi đám hạt mưa vương lên trên áo. Lộc cột trâu vào bên cạnh rồi mới vào sau. Trên tay còn cầm bực gì đó nữa. Nó thấy mưa vương trên tóc, trên mặt anh nó, nó liền phủi đi. Lộc mới đưa cho nó trái ổi trong cây bực. Nè, ăn đi, anh Hai rửa rồi đó. Nó nhìn trái ổi mà ánh mắt cứ thèm thuồng, há miệng to cả một cái rồi nhai nhồm nhoàm. Ổi ngon quá, ở đâu mà anh Hai có? Này đi Trân Châu, thấy nên là anh Hai hái trộm. Mà nè, sau này không có anh Hai, phải tự biết lo cho mình hen. Nó không quan tâm tới lời anh Lộc nói đâu. Dạo này anh Lục cứ nói linh tinh như thế, nó không thích nên nó không nghe đâu. Anh hai ở với em suốt thôi, đi đâu được. Anh là anh dặn em vậy đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net